Chào mừng các bạn đến với tập thứ 105 của bộ truyện Vi Lão Quái kỳ án. Trước khi đến với nội dung tập truyện này, lũ mà dị chuyện xin trân trọng cảm ơn bạn Trương Mỹ Lan đã donate ủng hộ kênh của chúng tôi. Trong tập trước, sau khi tìm ra nguyên nhân bí mật khiến cuộc chiến giữa hai nước Bắc Tấn và Tamarin cứ mãi kéo dài suốt 30 năm qua, Viện mục giả hiểu mình đã biết quá nhiều, không thể sống ở đây nữa, nên đã nặng nặc bỏ mỹ nhân chạy lấy người. nên đất nặng nặc bỏ mỹ nhân chạy lấy người mà đứng trước thế lực của gia tộc Hồ Tố hy vọng duy nhất của cậu là quay lại hiện đại thông qua chiếc gương đồng đang được Tố Cử cất giữ mưu kế này có qua mắt được ông anh Tố Dương không? mời các bạn cùng theo dõi viên mục giả mỉm cười gật đầu và nói cuộc sự đại nhân thật chú đáo Tố cơ đỏ mặt từ nay chúng ta sẽ là người một nhà rồi Đừng khách sáo như vậy. Tuy đây là một đám cưới bí mật, nhưng vẫn phải hoàn thành các nghi thức cần thiết. Vì vậy, viên mộc giã và tố cơ đều thay bộ đồ cưới màu đỏ trong ngày cử hành lễ và bước vào sảnh chính của cung tử vân dưới sự vây quanh của mọi người. Tấn Lăng Vương tuy không đích thân đến tham dự, nhưng cũng sai người gửi lễ vật và rượu âm dương hòa hợp, tượng trưng cho hạnh phúc tới. Nghe nói đây là loại rượu bắt buộc phải có trong hồn lễ ở thời Bắc Tấn. tương tự như người hiện đại uống một chén rượu rau bôi vậy, còn loại rượu âm dương hòa hợp này lại càng tinh tế hơn. Nó được đựng bằng hai chiếc chén ngọc đặc biệt, hai màu ngọc trắng và đen tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương giữa nam và nữ. Lúc đầu hôn lễ diễn ra suôn sẻ, nhưng đến tiết mục cuối cùng là uống rượu âm dương hòa hợp lại xảy ra chút vấn đề. Trong trường hợp bình thường, tần lang nên uống rượu trong cốc màu sáng. tượng trưng cho dương, trong khi tần nương uống rượu trong cốc ngọc màu tối, tượng trưng cho âm. Không ngờ khi viên mục giã chuẩn bị cầm chiếc chén ngọc màu sáng, thì lại bị tố cơ ra tẩy đoạt trước. Diễm Vân mà mà đang chủ trì nghi thức biến sắc. Bà ta nói, Cung chủ, cầm nhầm rồi, chén rượu hòa hợp này nên thuộc về viên công tử. Tố cơ sầm mặt, Bản cung là quốc sư của Bắc Tấn, và là cung chủ của cung tử vân. Với thân phận về địa vị của Bồn Cung chẳng lẽ không có tư cách uống chén rượu dương này sao? Viện Mộc giả không hiểu nhiều về luật lệ của Bắc Tấn nên không biết ai sẽ uống âm và ai uống dương nhưng dường như Diễm Vân Mama không đồng ý bà ta dơ tay ra định đổi hai chiếc chén trong tay Viện Mộc giả và Tố Cơ nhưng Tố Cơ hoàn toàn không cho bà ta cơ hội này cô ta ngờ cổ uống cạn chén rượu trong tay Viện Mộc giả thấy vậy thì cũng không chần chừ vội vàng uống sạch chén rượu của mình không ngờ Diễm Vân Mama nhìn thấy cảnh tượng này lại đột nhiên hơi kích động, cớ nhờ đã xảy ra chuyện gì đó không ổn vậy. Tố Cơ lạnh lùng nói với người bên cạnh: người đâu? Diễm Vân Mama đã mệt rồi, hãy diều bà ta xuống nghỉ ngơi đi. Viên Mục dã không biết chủ tớ hai người này định làm gì, nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết. Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy Tố Cơ thì thầm bên tai mình: trở về phòng đi. Ta có món quà muốn tặng chàng. Viện Mộc Dã biết món quà của tố cơ chính là chiếc gương đồng mà cô ta đã giấu. Cậu bên quay lại nhìn triệu vĩ liễu nghiên nghiên và ra hiệu cho họ tiểu sát mình. Đám đồng đưa Tân lang Tân nương đến cửa phòng rồi rời đi. Nhưng tố cơ lại xe triệu vĩ và liễu nghiên nghiên đứng canh ở cửa để nghe lệnh. Viện Mộc Dã dắt tố cơ vào phòng tân hôn thấy đúng là có một chiếc gương đồng trong căn phòng bày biện toàn màu đỏ tươi này. Cậu vui mừng. Biết cô ta không lừa mình, và lúc này những lo lắng trong lòng cậu mới được xua tan. Sau khi đóng cửa, viên một giã mỉm cười nói với tố cơ. Cảm ơn, mặc dù tôi đến đây là một sự tình cờ, nhưng thật may mắn khi tôi được gặp cô. Tố cơ cười ngọt ngào. Bản cung cũng không nghĩ cuộc đời này lại gặp người như chàng. Chỉ cần chàng bình yên vô sự, việc gì bản cung làm cũng đáng giá. cô ta nói xong thì vươn tay về phía viên mộc dã và nói: "nào dù sao vẫn còn sớm, chàng hãy nói cho bản công nghe lần cuối về đất nước hiện đại đi." việt mộc dã đã choáng váng vì niềm vui sắp được trở về nên chẳng để ý gì đến ý tứ trong lời nói của tố cơ. cậu thấy cô ta đưa tay về phía mình thì mỉm cười nắm lấy tay cô ta. sau đó cậu bước đến bên cạnh tố cơ và nói: "đất nước hiện đại là một thế giới mà mọi người đều bình đẳng. nơi đó." Cậu nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, ngấp mắt nhìn tố cơ. có một giọt máu chảy ra từ khóe miệng cô ta, sau đó rơi xuống mua bàn tay của viên mục giả Cậu kinh ngạc hỏi, cô, chuyện gì xảy ra thế? Tố cơ nghe xong bên dung tay nhẹ lau vết máu trên khóe miệng và nói, không có gì đâu, có thể là bệnh cũ của bản cung tái phát thôi. Viên mục giả đầu chịu tin, cậu muốn tiếp tục hỏi, Nhưng đã thấy cơ thể tố cơ mềm nhũn, cô ta ngã quỵ trong vòng tay cậu. Tố cơ! ngay khi viên mục giã kêu lên, Tấn Lăng Vượng đẩy cửa bước vào với khuôn mặt xanh mét. Phía sau anh ta là một ông già với vẻ mặt bối rối và diễm vân mà mà mặt xám như cho. Sau khi Tấn Lăng Vượng bước vào, anh ta lập tức đoạt tố cơ trong tay viên mục giã. Sau đó đặt cô ta lên giường, quay ra nói với ông lão bên cạnh. Nếu không cứu được tính mạng quốc sư quả nhân sẽ giết cả nhà ngơi. Ông lão nghe xong đâu dám chần chừ. Ông ta lập tức run rẩy tiến tới kiểm tra. Viện Mộc Giã ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Tấn Long Vương hỏi: sao lạnh như vậy? Tố cơ, sao thế? Nhưng Tấn Long Vương không nói gì. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Một lát sau viện Mộc Giã như hiểu ra điều gì đó. Cậu nhìn Tấn Long Vương với vẻ mặt u ám. Anh muốn giết tôi. Tấn Lạc Vương thản nhiên nói Quả nhân đã cho ngươi cơ hội Nhưng ngươi không muốn ở lại bên cạnh quả nhân Viên Mộc Giã sững sở Nhưng tại sao Tố cơ lại là người trúng độc Diễm Vân Mà Mà Ở bên cạnh nghe cầu hỏi thế Thì đau khổ nói Đáng lẽ ngươi phải uống chén rượu dương đó Là ngươi Nhưng cung chủ lệnh nhất định Phải uống thay ngươi Thà đã biết sẽ có kết quả này mà Từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã biết rồi. Viện mộc giả nhớ lại lúc uống rượu âm dương hòa hợp trong buổi lễ. Biểu hiện của tố cơ đúng là quá mạnh mẽ. Nhưng vì ở trong mắt cậu, toàn bộ hôn lễ đều là giả. Vì vậy ai uống rượu âm, ai uống rượu dương, cậu cũng chẳng để ý. Viện mộc giả không thể tin nổi mà gầm lên. Trong rượu có độc. Tố cơ biết trong rượu có độc. Nhưng tại sao cô ấy lại uống? Tấn lòng vương chế rượu. Đừng nói rằng người vẫn không biết tâm ý của mỗi ấy nhé. Vậy người thật sự đáng bị quả nhân chém ngàn đau. Không ngờ ngay khi Tấn Lâm Vương nói lời này, tố cơ đang nằm trên giường đột nhiên ho khăn một tiếng, sau đó gợn ngồi dậy và bảo, Không ai được giết chàng ấy, không ai có thể. Nhưng tố cơ còn chưa nói được hai câu thì đã phun ra một ngụm máu to, máu bắn tung tuế lên mặt ông lão đang chữa trị cho cô. ông lão sợ quá hết lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. tấn lăng vương thấy vậy giữ chặt ông ta rồi bảo mẫu chữa trị cho quả nhân. nhưng ông lão lúc này đã bị dọa sợ ông ta run rẩy không ngừng nói vương thượng thứ tội, chất độc của quốc sư đã vào nội tạng, thật sự thật sự khổ mà sống được. tấn lăng vương nghe xong. Bên đầy ông lão sang một bên rồi nghiến răng nghiến lợi. Vậy cả nhà người cũng khó mà sống sót. Vương thượng tha mạng, vương thượng tha mạng. Mặc cho ông lão già không ngừng cầu xin, cuối cùng vẫn bị hai tên thì về kéo đi. Lúc này viên mộc dã mới chậm rãi đi đến trước giường tố cơ. Cô ta đã chìm vào hôn mê, tình huống rất không lạc quan. Khi cậu nghĩ rằng tố cơ vì mình mới trở thành như vậy, cậu bỗng nổi điên. Viên Mộc Dã dùng tay nắm chặt áo Tấn Lăng Vương và hỏi Chất độc trong rượu là gì thế? Máu nói cho tôi biết chất độc trong rượu là gì? Tấn Lăng Vương chậm rãi kéo tay cầu ra, sau đó trả lời Rượu độc Viên Mộc Dã cảm thấy lòng mình lạnh lẽo Đối với người hiện đại mà nói Cái thứ rượu độc này chỉ tồn tại trong lịch sử Vì vậy không ai biết đó là loại độc tố gì Nên cũng không biết phải làm thế nào để cứu chữa Cậu ngập ngừng hỏi có thuốc giải không? Tấn Lăng Vương cười khổ. Hừ, rượu này vô cùng độc, chưa vào nội tạng thì vẫn còn con đường sống. Tiếc là quả nhân biết quá muộn. Viên Mộc Giả sững sờ sau đó tự nhủ. Cô ấy biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng cô ấy vẫn dùng hôn lễ giả để ổn định anh. Cô ấy thật sự rất ngốc. có lẽ vì câu không ai được giết trả ấy mà Tố Cờ đã nói trước khi hôn mê nên Tấn Long Vương không tiếp tục làm khó Viên Mộc Dã, còn cậu thì đát đầy hết mọi người ra khỏi phòng, chỉ để lại Triệu Vĩ và Liễu nghiên nghiên canh giữ ở cửa. Mặc dù lúc này Tố Cờ vẫn còn thở, nhưng cô ta đã hôn mê sâu rồi. Viên Mộc Dã nhớ lại từng lời cô ta nói trước đó, mà trong lòng thấy khó chịu như trúng ngàn mũi tên. Nếu cậu không xuất hiện. Có lẽ tố cơ vẫn còn là quốc sư thần bí đeo mặt nạ của Bắc Tấn. Sao có thể rơi vào kết cục này? viên mộc dã nhìn tố cơ mặt không còn sắc máu nằm trên giường. Trong lòng lại dâng lên một tia hối hận. Nếu biết cô ta sẽ chết vì mình, vậy đồng ý đưa tố cơ đi thì đã sao? Nhưng bây giờ con nói gì cũng đã muộn. Không thể cứu được tố cơ với điều kiện chữa bệnh ở thời đại này. Trong đầu viên mộc dã bỗng lóe lê lên một ý nghĩ Nếu tố cơ được đưa về thời hiện đại thì sao? Với trình độ chữa bệnh của thời hiện đại, chắc không khó để xét nghiệm trong cơ thể cô ta là loại độc nào. Như vậy thì tố cơ sẽ được cứu rồi. Nghĩ đến đây, viên mộc giả gọi Triều Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên đang ở cửa và bên trong. Cậu nói, không nên chậm chế nữa. Đêm nay, chúng ta trở về. Hai người nghe xong đều tàu về vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy viên mộc giả ôm chặt tố cơ đang bất tỉnh trong tay, triệu Vĩ lo lắng hỏi. Chúng ta đi rồi thì cung chủ phải làm thế nào đây? Với trình độ y thuật của thời đại này Chắc sẽ khó cứu được cô ấy Viên mục giả rứt khoát Đưa cô ấy về Triệu vĩ kinh ngạc sợ hãi Cái gì? Làm sao có thể? Anh anh muốn đưa một người từng ngàn năm trước về hiện đại à? Viên mục giả gật đầu Cậu cũng nói là trình độ y học của thời đại này không tốt Vậy chúng ta đưa cô ấy về thời đại của mình để chữa trị Cô ấy vì tôi nên mới trúng độc, tôi không thể để cô ấy nằm chờ chết ở đây được. Triệu Vĩ còn muốn nói gì, nhưng lại bị Triệu Nghiên Nghiên kéo lại, cô ta bảo. Anh Viên nói đúng đấy, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần, dù sao cũng không có khả năng tệ hơn chuyện này. Thời gian chậm chậm trôi qua, bọn họ vẫn lặng lẽ canh giữ trước gương đồng. Mặc dù Viên Mộc Dã biết đợi càng lâu thì khả năng cứu được tố cơ càng nhỏ. có khi cuối cùng chỉ mang được một cái sắc chết từ thời cổ đại về mà thôi. Nhưng thời gian chưa đến, nên chiếc gương đồng cũng chẳng có phản ứng gì cả. Vì vậy dù có phải chịu đựng thêm nữa, thì bọn họ vẫn phải đợi từng phút, từng giây. Không ngờ trong lúc viên mộc giã đang vô cùng lo lắng, cậu đột nhiên nghe thấy liễu nghiên nghiên hô lên. Cậu ngước mắt nhìn thì thấy gương đồng có gợn sóng. Cậu biết đã đến giờ, vội vàng chạy đến rồi đẩy hai người triệu liễu vào trước. sau đó mới ôm tố cơ đang hôn mê lao vào trong chiếc gương Ở khoảnh khắc ấy ánh sáng vàng trói lọi bắn ra bốn phía khi mọi người xông vào phòng thì phát hiện bên trong đã trống rỗng chỉ còn chiếc gương đồng đứng trơ trọi Từ sau khi viên màu giã mất tích đã mấy đêm rồi đoàn phong không ngủ anh ta vẫn luôn canh cánh giữ chiếc gương đã dì xét này nhưng sáng hôm nay anh ta vô cùng ngạc nhiên Khi phát hiện có một số vết nứt bất thường xuất hiện trên bề mặt chiếc gương Tiến sĩ Tân thấy vậy thì đề nghị gửi chiếc gương đồng về viện bảo tàng để phục chế nhưng lại bị đoàn phòng từ chối Lý do của anh ta rất đơn giản đó là phải có chiếc gương đồng thì mới tìm được ba người viên mộc giả. Dù sao nhóm người số 54 đến đây là để tìm giúp người Bây giờ vì việc này mà viên mộc giả cũng biến mất cùng với họ Cuối cùng tiến sĩ Tân đành phải đồng ý để chiếc gương đồng ở lại thêm ba ngày. Điểm hôm đó đoàn phong vẫn lặng lẽ canh giữ bên chiếc gương đồng như thường lệ. Trường Khải và đại quân thấy vậy thì muốn thay thế anh ta một lúc chứ cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Nhưng cả hai đều bị đoàn phong bắt về đi ngủ. Thời gian lại đến thời điểm viên mục giả biến mất đêm hôm đó. Đoàn phong nhìn mặt gương tràn đầy vết nứt với vẻ mặt ảm đạm. Anh ta có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao ba người này Lại biến mất thông qua một cái gương đồng Không ngờ đúng lúc này Mặt gương đầy vết nứt đột nhiên rung lên Sau đó từ trong bắn ra một tia sáng vàng trói mắt Đoàn phong không mở nổi mắt Chỉ có thể nhanh chóng dùng tay che lại Rồi khi ánh sáng dần mờ đi Có ba bóng người xuất hiện Ánh sáng vàng này trói mắt đến nỗi Phải rất lâu sau đoàn phong mới nhận ra Ba người xuất hiện cùng ánh sáng này là ai Thì ra là ba người viên mục dã đã biến mất mấy ngày trước. Anh tâm mừng rỡ, vội vàng tiến tới ôm chặt lên viên mục giã. Đoàn phong thấy ba người họ ăn mặc rất kỳ quái thì phàn nàn. Mọi người đã trở về. Không. Ba người ăn mặc kiểu gì thế? Nhưng viên mục giã hoàn toàn không để ý đến đoàn phong đang vui vẻ. Thay vào đó, cậu kinh ngạc nhìn hai tay mình hỏi. Tố cơ đâu? Tại sao không thấy cô ấy? Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, hai người vội vàng nhìn vào chiếc gương đồng ở đằng sau. Không ngờ đúng lúc này, vết nứt trên gương đồng tăng dần lên, cho đến khi toàn bộ chiếc gương đầy vết nứt, rồi bụp một tiếng, vỡ tan thành nhiều mảnh nằm rải rác trên mặt đất. Viên mục giả hoàn toàn chết lặng, cậu vội vàng chạy đến để xem. Cậu phải tố cơ bị mình quăng sang một bên không Nhưng cậu tìm khắp xung quanh chiếc gương Mà vẫn không thấy bóng dáng tố cơ Cậu lầm bẩm. Tại sao lại như vậy triệu Vĩ thở dài Ai da, anh Viên Trước đó em đã muốn nói với anh Cô ấy và chúng ta không phải là người Ở cùng một chiều thời gian Nếu anh cố ép đưa cô ấy về Có thể sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ Ở giữa đường Nghĩa là sao Liệu nghiền nghiền bền giải thích Có nghĩa là rất có thể tố cơ đã bị đưa đến những tiết điểm thời gian khác. Viên mẫu Dã nghe mà chẳng hiểu gì cả. Những tiết điểm thời gian khác là gì? Triệu Vĩ bất đắc dĩ. Có nghĩa là có khả năng tố cơ đã bị chuyển đến một năm khác. Có thể sớm hơn bây giờ, cũng có thể muộn hơn. Sau khi nghe xong, Viên mẫu Dã nhìn vài mảnh gương đồng trên mặt đất và nói Chiếc gương đồng hoa văn hình mây này đã vỡ nát rồi. Cô ấy có thể đến năm nào nữa? Liệu nghiền nghiền hỏi, nhỡ cô ấy đến vào năm trước thì sao? Viện mộc dã nóng nảy. Những năm trước chiếc gương đồng đều nằm trong mộ cổ. Ngôi mộ cổ đó ở đâu? Mau dẫn tôi đi xem. Kết quả triều vĩ rội một gáo nước lạnh xuống. Nếu trong mộ cổ có thứ gì, thì lúc khai quật chúng tôi đã tìm được rồi. Không cần chờ đến bây giờ đâu. Nhìn thấy về mặt tuyệt vọng của viện mộc dã. Liệu nghiền nghiền vội vàng an ủi? Mọi việc chưa chắc đã bi quan đến thế đâu. Thời gian từ Bắc Tấn đến giờ đã hơn 2.000 năm. Chứ gương đồng này không phải là không thể sửa chữa. Nếu chúng ta đã đưa cô ấy vào gương đồng, vậy cô ấy sẽ có vô hạn khả năng. Viện mộc dã nghe xong ngơ ngác gật đầu, sau đó quay lại nhìn đoàn phong đang đứng sững sờ và bảo. Tôi về rồi. Sau đó hai mắt cậu tối sầm, không biết gì nữa. Viên mục giã cảm thấy dường như mình đã có một giấc mơ rất dài và kỳ ảo. Trong giấc mơ cậu đi đến một thời đại hoàn toàn xa lạ, gặp một số người kỳ dị. Vậy mà khi tỉnh dậy cậu lại phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn thấy Viên mục giã tỉnh lại, nữ y tá đang thay bình chuyển nước ở bên cạnh cười hỏi Anh tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Viên mục giã lắc cái đầu hơi nặng nề của mình rồi hỏi Tại sao tôi lại ở đây? Nữ y tá trả lời Anh đã hôn mê hai ngày rồi. Bạn anh ngày nào cũng quấn lấy trưởng khoa chúng tôi để hỏi tại sao anh còn chưa tỉnh đấy. Viện mộc dã nghe xong thì muốn ngồi dậy nhưng lại bị y tá ngăn cản. Ấy, đừng có xuống giường vội. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của anh. Sau khi y tá rời đi, viện mộc dã lại nằm xuống giường nhưng đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Cậu không ngừng nghĩ về giấc mơ vô cùng ngỡ ngẩn của mình. Trong nhất thời cậu không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Đúng lúc này đoàn phong và một người đàn ông giống như bác sĩ bước vào Anh ta thấy viên mục giã thật sự đã tỉnh lại thì thở phào nói ai da, cậu được lắm nhó, ngủ một giấc cũng đủ dài đấy Sau đó bác sĩ khám qua cho viên mục giã Rồi quay ra bảo với đoàn phong Quan sát thêm một ngày nữa xem Nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện Sau khi bác sĩ và y tá rời đi Viên mục giã ngơ ngác nhìn đoàn phong Tại sao tôi lại ngất thế? Anh ta bình tĩnh nhìn cậu một lúc, sau đó cười lắc đầu. Hờ, xem ra, cậu thật sự đã quên rồi. Được rồi, cậu không cần phải lo lắng, không có chuyện gì đâu. Do cậu mệt mỏi quá nên mới ngất đi thôi. Viên mục dã nghe thấy rõ đoàn phòng đang đắp qua loa, nhưng tâm trí cậu bây giờ rất rối loạn. Ngoại trừ giấc mơ kỳ lạ sền kẽ, cậu không thể nhớ được bất kỳ điều gì. Hơn nữa cậu còn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Sáng hôm sau Viên Mộc Giã làm thủ tục xuất viện Mấy người số 54 rất ăn ý Không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra Trước khi Viên Mộc Giã bất tỉnh Cho đến tận ngày bọn họ chuẩn bị đi Đoàn khảo cổ cử đại diện đến tạm biệt Khi nhìn thấy hai cô cậu thanh niên quen mặt Đang gọi mình là anh Viên Một số ký ức quen thuộc Lập tức ùa về trong tâm trí Viên Mộc Giã Hai người này chính là người Đã cùng cậu trải qua cuộc hành trình kỳ ảo lần này Triệu vĩ và liễu nghiên nghiên Sau khi tìm lại được những ký ức đã mất, Viên mục giã lập tức quyết định hoãn chuyến bay và ở lại thêm một ngày bởi vì cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn tìm tiến sĩ Tân để hỏi rõ. Về chuyến đi của ba người bọn họ, hiện tại tiến sĩ Tân cũng không giải thích được nguyên nhân, nhưng anh ta cũng nói thật sự là có một nước nhỏ tên là Bắc Tấn trong lịch sử của nước S. Nhưng do sử sách để lại có hạn, vì vậy ngoài cái tên ra thì chẳng biết gì cả. Còn về phần Tamarin, lại càng không có dấu vết để tra. Tiến sĩ Tân nói trong dòng sông lịch sử có quá nhiều bộ lạc du mục như vậy, hơn nữa những bộ lạc có thể xuất hiện trong sách sử lại vô cùng ít ỏi. Mặc dù ngôi mộ cổ mà nhóm khảo cổ khai quật lần này được xác nhận là một ngôi mộ quý tộc thời Bắc Tấn, nhưng tiến sĩ Tân cho rằng ngôi mộ cổ này thực chất là một ngôi mộ quần áo. Ngoài một đống tượng đã bị vỡ thì bên trong không hề có sườn cốt. Khi viên mục giã nhìn thấy những bức tượng bằng đá bị vỡ một lần nữa, tâm trạng của cậu đã hoàn toàn khác. Cậu gần như chắc chắn, những bức tượng đá trông rất giống mình này là do bàn tay của lưu đại tạo nên. Bởi vì vào thời đại đó, nếu có thể điêu khắc được khuôn mặt của cậu, thì có thể chứng minh rằng người thợ đá đã tận mắt nhìn thấy cậu. Còn lẽ do viên mục giã và tố cờ đã biến mất, tấn Lăng vương không còn xác để chôn. đến cuối cùng đành phải xây một ngôi mộ quần áo cho em gái mình, đồng thời giai thợ đá lưu đại điều khắc những hình thái khác nhau của viên mục giã, rồi chôn cùng trong mộ. Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên thật sự không biết nhiều về những gì viên mục giã đã trải qua trong thời đại đó, vì vậy họ chỉ có thể nói rất ít cho tiến sĩ Tân biết. Thấy viên mục giã nhìn chăm chú vào những bức tượng bằng đá bị vỡ, tiến sĩ Tân còn tưởng cậu tiếc nuối cho những cổ vật này. Anh ta bền cười và nói với cậu, Những bức tượng bằng đá này có thể sửa được. Đến lúc đó nó sẽ tái hiện được phong thái nằm đó. Trên đường trở về, viên mục giả vẫn luôn ủ rũ bởi vì cậu không thể nghĩ ra được rõ ràng mình đã đưa tố cơ vào trong gương đồng. Nhưng tại sao cô ta lại không cùng mọi người đến tiết điểm thời gian này? Tiến sĩ Tân luôn giữ kín bí mật về hành trình lần này của họ. Nhưng từ việc anh ta thu dọn mấy mảnh vỡ của chiếc gương rồi con nó như bảo bối, thì không khó để nhận thấy thái độ của tiến sĩ Tân không hề thờ ơ như bề ngoài. Nhìn thấy viên mục giả cứ chầm mặc không nói gì trên đường đi, đoàn phong móc một thứ gì đó từ trong túi đưa cho cậu. Đây là thứ cậu cầm về từ trong gương đồng. Sau khi cậu ngất đi, tôi đã giữ nó cho cậu. Viên mục giả xem qua và nhận ra đó là chiếc thẻ đồng thông quan mà Labrador đã đưa cho cậu. Mặc dù phía trên chỉ khóc một số hoa văn đơn giản, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là con chim ưng đầu bạc. Có lẽ chỉ có nó mới chứng minh được những ký ức của viên mục Giả đã thật sự xảy ra. Mặc dù những người số 54 đều rất tò mò về hành trình huyền ảo của cậu, nhưng không ai trong số họ chủ động đề cập đến vấn đề này trước mặt viên mục Giả. Mặc dù vậy, cậu cũng đã trở nên trầm mặc hơn so với trước đây. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, Tuy bề ngoài trong viên mục giã khá bình tĩnh Nhưng chỉ có cậu mới biết Thời gian này trôi qua thế nào Viên mục giã bắt đầu điên cuồng Tìm kiếm những giai thoại khắp nơi Cậu muốn xem có chỗ nào Đột nhiên xuất hiện một cô gái bí ẩn hay không Đáng tiếc là những tin tức đó Đều có độ chân thực không cao Thậm chí còn không tìm thấy tin tức Đáp ứng các điều kiện của tố cơ Cảm giác ấy nấy của viên mục giã Đối với cô ta đã đạt đến mức cao nhất Bởi vì cậu luôn nghĩ rằng Tố cơ đã bị trúng độc vì cứu mình Và sau đó Mình đã làm mất cô ấy Đoàn phong thấy không thể nào Cứ tiếp tục như vậy được Anh thăm muốn nói chuyện về viên mục giã Nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp để nói Mỗi lần đoàn phong muốn hẹn cậu ra ngoài một mình Thì cậu lại tìm đủ mọi lý do Để từ chối không đi Tối hôm đó nhóm người số 54 ăn liên hoan cuối năm Ở chỗ Tần Uyển Viên mục giã vẫn nói mình bận không đi được cuối cùng Tần Uyển với đích thân gọi điện mời cậu tới, cậu mới đồng ý đến ngồi một chút. Thật ra ai cũng thấy áp lực gần đây của viên mục giã quá lớn, nên họ muốn cậu tạm gác lại chuyện này đã, hoặc tìm thứ gì đó có thể giải tỏa và thư giãn cho bản thân. Nhưng đoàn phòng hiểu rất rõ tính tình của viên mục giã, nếu không phải do cậu tự buông bỏ chuyện này, thì dù có ai nói gì cũng vô dụng. Viên mục giã có dùng rượu dài sầu cũng chẳng tác dụng gì, Bởi vì cơ thể cậu chuyển hóa quá nhanh, nên uống ngàn chén cũng không say. Thật sự rất khó để trước cho cậu say. Không ngờ Tần Uyển lại mỉm cười cam đoan với đoàn phong. Đừng lo, hôm nay chỉ cần viên mục dã bước vào Xuân Phong Lý của tôi, tôi hứa sẽ làm cho cậu ta say mềm. dễ chiều hôm đó, viên mục dã nhận được cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi. Đoàn phong nghe lỏm được là do tử lệ gọi tới. Anh ta nói tháng trước có người... tìm thấy một thi thể phụ nữ vô danh ở vùng ngoại ô phía bắc nước S. Thi thể này đến giờ vẫn chưa có người thân đến nhận. Có vẻ viên mục dã đã giảm yêu cầu tìm thấy tố cơ xuống mức thấp nhất. Cho dù một thi thể nữ vô danh, cậu cũng phải quan nhìn một cái mới yên tâm. Sau khi trời tối, đoàn phong dẫn mấy người đại quân đi đến dân phòng Lý. Bọn họ đã bàn bạc trước rằng tối nay phải để cho viên mục dã thả lòng tâm tình. Tận Uyển cũng dặn đi dặn lại. Tối nay ngoài viên mộc giã, không ai được phép chạm vào cái lọ chất lỏng màu đỏ trên tay chị ta. Nếu bị ngộ thương thì tự gánh chịu hậu quả. Cả nhóm nghe xong là biết ngay có thuốc trong chai rượu đó. Không ngờ đêm đó viên mộc giã lại đến muộn. Chưa tới khi cậu đến Xuân Phòng Lý với cái vẻ mặt thất vọng thì đã hơn 11 giờ khuya rồi. Trường Khải uống đến đầu bưng cả mặt, cậu ta kéo viên mục giã vào và bảo ai rồi sao bây giờ, anh mới đến hả? Bọn tôi đợi cả buổi tối rồi đấy. mau đến đây giúp một tay. Mấy anh em, bọn tôi, bị đôi trường đoàn, cho năm hết rồi. Bây giờ chỉ trông cậy vào anh. Chống đỡ, thôi đệ. Viên mộc giã gượng cười. Tôi làm sao là đối thủ của anh ấy được. Cứ để lại cho mọi người đi. Đơn phong cầm một chén rượu đỏ đi tới. Sau đó nói với vẻ hơi ngà ngà say. Sắp sàng năm mới rồi. khiếm tốn làm gì. Hai chúng ta so một trận nha. Nếu cậu có thể hạ gục tôi, tôi sẽ lập tức thả cậu về. Nếu không hôm nay mọi người đều phải ở cạnh tôi. Không ai được phép đi đâu hết. Biết chưa? Mặc dù lúc đó tâm trạng của viên mục giã rất tồi tệ, nhưng cậu không đành lòng để tâm tình tiêu cực của mình ảnh hưởng đến mọi người. Vì vậy cậu bất đắc dĩ nói, Anh đã uống nhiều rồi, tôi lại giúp sức uống thì khác nào chơi anh chứ? Nhưng đoàn phong chẳng quan tâm, anh ta nhét chén rượu vào tay cậu rồi bảo Đừng có nói nhảm, nhanh lên Nào, chúc cậu năm sau, vạn sự như ý Có thể là do đoàn phong đã hơi say Cũng có lẽ là vì quá tin tưởng vào khả năng uống rượu của mình Nên viên bục dã mới uống Ban đầu cậu chỉ muốn uống vài ly cho xong chuyện Nhưng đoàn phong càng uống càng khỏe Không hề có dấu hiệu bị say Cộng với tiếng la hét của mấy người bên cạnh làm cho trái tim hiếu thắng của người đàn ông trong viền mục giã bị khởi dậy một cách không thể giải thích được. Viền mục giã là người thẳng thắn, cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ đoàn phong sẽ lén lút giở trò trong lúc đang uống rượu. Làm sao cậu biết được rượu mà cậu uống là rượu thật, còn rượu của đoàn phong là hồng trà mà Tần Uyển đã lén lút đổi cho anh ta? Tuy nhiên đúng như những gì đoàn phong đã suy đoán, mặc dù uống rất nhiều rượu, Nhưng cơ thể viên mục giả vẫn nhanh chóng chuyển hóa tất cả chất cồn, cho đến khi Tần Uyển lấy ra chai rượu cháy cây màu đỏ lúc trước. Cô ta mặc một bộ sườn xám bó sát người, dã người Uyển chuyển đi đến trong mặt viên mộc giả rồi nói Tiểu viên, chai rượu này là rượu ngon mà chị Tần đã cất giữ nhiều năm đấy. Tên của nó là Vong Ưu. Chị nghe đoàn phong nói trong khoảng thời gian này tâm tình của cậu không vui lắm. Hay là thử một chén Vong Ưu đi. Chị Tần cam đoan, cậu có thể quên hết mọi nỗi buồn. Sao nào? Tần Nguyên nói xong bền mờ chai rượu, sau đó tự mình rót một chén cho viên mộc dã rồi mỉm cười đưa tới. Mặc dù viên mộc dã có thể chuyển hóa chất cồn trong cơ thể rất nhanh, nhưng không có nghĩa là khi uống rượu vào sẽ không say. Cậu mỉm cười cầm chén rượu vong ưu rồi nói. Nghe lời chị Tần vậy, nếu như uống rượu này có thể quên tất cả, vậy nó thật sự là món quà năm mới tuyệt vời nhất đối với tôi. Viên Mộc Giã nói xong không hề do dự uống cạn chén rượu, sau đó cười thảm. Hương vị không tồi, nhưng tiếc là không ngon bằng một loại rượu tôi từng uống. Đần Phong nghe vậy bèn túm lấy vai Viên Mộc Giã cười hỏi: Thằng nhóc này có rượu mà giấu nhở? Tại sao trước đấu uống rượu ngon lại không gọi tôi? Viên Mộc Giã nghiêng người sang chỗ anh ta rồi cười tủm tỉm. Tôi không thể cho anh uống loại rượu đó. Anh ta tò mò, "Tại sao, tại sao cậu có thể uống mà tôi lại không được?" Viên Mục Dã mỉm cười khẽ nói, "Rượu đó được gọi là rượu âm dương hòa hợp, nó dùng để uống lúc kết hôn. Anh muốn uống rượu âm hay rượu dương?" Tần Uyển thế thấy trạng thái này của Viên Mục Dã thì đắc ý nói với mọi người, "Nhiệm vụ đã hoàn thành nhé." Đáng tiếc khi Tần Uyên nói câu này Những người khác đều đã say như chết Chỉ còn mỗi đoàn phong buồn cười Nhìn viên Mộc giã Anh ta hỏi Vậy theo cậu tôi nên uống rượu âm hay dương Lúc này Viên Mộc giã lại tự mình Rốt thêm một chén rượu vong ưu Cậu nói Đương nhiên phải uống rượu âm Rượu dương chỉ dành cho tôi Đoàn phong có vẻ không phục Tại sao Ai quy định cậu phải uống rượu dương, còn tôi phải uống rượu âm. Viện Mộc Giã dùng một tay đỡ chán, tay còn lại bóp nhẹ chén rượu, ánh mắt cậu rũ xuống. Bởi vì rượu dương có độc, tố cờ bị trúng độc. Vì uống rượu dương, tôi làm sao có thể để anh uống được? Thấy Viện Mộc Giã chủ động nói về tố cờ, đơn phong biết rượu của Tần Huyền thật sự rất mạnh. Anh ta mỉm cười. Đó là lựa chọn của cô ấy. Cậu không thể đổ hết lỗi cho mình được. Ví dụ, một ngày nào đó, cậu uống rượu độc để cứu tôi. Chẳng lẽ cậu cũng hy vọng tôi suy sụp như bây giờ à? Nếu đổi lại vị trí cho nhau, tôi tin rằng cậu cũng sẽ lựa chọn hy sinh để cứu cô ấy. Viên mục giã thở dài, sau đó vẫy tay. Những gì anh nói đều là nhảm nhí. Trên thế gian này, Làm gì có nhiều nếu đến thế Nếu đội khảo cổ không phát hiện ngồi mộ cổ thời Bắc Tấn Nếu chúng ta không nhận việc đến giúp Nếu chúng ta không gặp tố cơ Sau khi đến Bắc Tấn Mà là gặp một cô gái lòng dạ độc ác Thật đáng tiếc Trên đời này không có nhiều nếu đến thế Viện Mục Giã càng nói càng trầm rộng Cuối cùng không nhịn được lấy một tay chề mắt sau đó yên lặng để cho nước mắt chảy dài ra từ khóe. tuy cậu bây giờ đang buồn muốn chết, nhưng cơ thể chỉ hơi run dày. Đó là do cậu đã uống rượu vong ưu. Đoàn phong vẫn nhớ lần cuối, nhìn thấy viên mục giã khóc là vào ngày biết Diệp Dĩ Nguy chính là anh Thạch Đầu. Lần đó cậu đã khóc rất nhẫn nhịn trong trạng thái tỉnh táo. Nhưng không ngờ lần này, dưới tác dụng của cồn mà vẫn kiềm chế như vậy. Nghĩ đến đây, đoàn phong đặt tay lên vai viên Mộc giã rồi bảo. Nếu cậu buồn thì cứ khóc thật to Cố nhịn làm gì chứ Nhưng viên mẫu giã không hề nhìn lên Mà lầm bầm Tôi đã bị người ta gọi là sao chổi Từ khi còn bé Mẹ tôi chết vì khó sinh Lúc sinh ra tôi Không ai trong nhà thích tôi Trừ bà nội Bọn họ nhìn thấy tôi Mà cứ như thấy ma vậy Đã vài lần Bố tôi muốn cho tôi đi Nếu không có sự phản đối mạnh mẽ của bà, tôi sợ cuộc đời tôi đã dễ dàng chẳng khác rồi. Sau này bà tôi mất, cha và em trai tôi cũng chết. Mẹ kế còn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay tức khắc. Có lẽ bọn họ nói đúng, tôi thật sự sẽ khắc chết người bên cạnh. Ngay cả ông cụ Lâm và anh thạch đầu cũng không thể may mắn thoát được. Sau khi trưởng thành, tôi không dám kết bạn với người khác vì sợ tiếp xúc quá nhiều sẽ hại chết họ. Ý nghĩ này đã khắc sâu vào trong đầu tôi. Tôi có đọc bao nhiêu cuốn sách, học bao nhiêu kiến thức cũng không thể thay đổi được. Tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng tôi không thể bởi vì làm như vậy quá ích kỷ. Tôi cũng không thể chịu đựng nổi những người tôi quan tâm lần lượt bỏ đi. Lần này, không hiểu sao tôi lại quay về Bắc Tấn, tình cờ lại gặp Tố Cơ. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau, nên cứ lảng tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi chỉ coi Tố Cơ như công cụ giúp mình trở về thời hiện đại. Nhưng tôi không phải kẻ ngốc, cũng không phải người có ý chí sắt đá. Tôi cũng là một người biết quan tâm. Tôi có thể cảm nhận được tâm cơ Tôi có thể cảm nhận được tâm tư của cô ấy, sự bối rối của người con gái mới biết yêu. Đó đều là những thứ tôi không thể đáp lại được. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình làm như không thấy, rồi nhanh chóng rời đi, cô ấy sẽ trở lại cuộc sống như trước đây. Nhưng cuối cùng, tôi đã hại chết tố cơ. Cô ấy biết rất rõ tôi đang lợi dụng mình, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn giúp tôi. Đến giây phút cuối cùng, Tôi vẫn còn lo lắng tố cơ sẽ thay đổi ý định bắt tôi ở lại. Nếu biết sẽ như thế này. Nếu biết sẽ như thế này. Tôi không nên đối xử với cô ấy như vậy. Khi viên mục giã nói đến chỗ xúc động, cậu đè chặt trái tim mình bằng một tay, cứ nhờ muốn túm chặt nó rồi kéo ra vậy. Đoàn phong thấy thế vội vàng vỗ lưng viên mục giã và bảo, tôi biết cậu không thoải mái. Tôi biết tất cả những gì cậu nói. Không ngờ viên mộc giã vừa nghe thế thế đã để đoàn phong sang một bên. Anh biết cái gì? Tránh xa tôi ra. Nếu không, tôi hại chết anh đấy. Đoàn phong bị chọc tức đến bật cười. Anh ta kéo đầu viên mộc giã rồi ghi nhẹ vào ngực mình và nói. Cậu quên rồi à? Tôi là một người bất tử. Không ai giết được tôi. Nếu thật sự có, tôi còn phải thấp hương cảm ơn người đó đấy. Nghe đoàn phong nói vậy, nước mắt viên mộc giã ảo ạt tuôn. Trong mấy chốc cho vài áo của đàn phòng đã ướt đẫm Hôm nay Từ lệ gọi điện cho tôi Nói rằng anh ta vừa nhận được báo cáo Có sắc chết nữ vô danh Khoảnh khắc đó Tôi thật sự sợ cái xác ấy là tố cơ Chỉ cần tôi nghĩ đến cảnh Cô ấy chết một mình Ở góc nào đó của thế giới này Trái tim tôi lại khó chịu như bị dao cắt May mà thi thể nữ trong ảnh không phải cô ấy cũng may không phải đoàn phong nghe thấy giọng viên mộc giả càng ngày càng nhỏ anh ta biết cậu đã chút bỏ được nỗi lo lắng trong lòng nên khẽ thở dài nói ngủ một giấc thật ngon đi ngày mai mặt trời chắc chắn sẽ vẫn mọc lên sáng sớm hôm sau viên mộc giả chán váng ngồi dậy khỏi giường cậu nhìn xung quanh một lượt phát hiện mình đang ngủ trong ký túc xá của đoàn phong ký ức của đêm qua trong đầu cậu chỉ dừng lại ở chỗ tần uyển rót rượu cho cậu Viện Mộc giã ra khỏi giường với cái vẻ mặt mệt mỏi. Sau đó vận động vai một chút để giúp mình nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này cậu nhìn thấy đoàn phong đi từ bên ngoài vào, người đầy mồ hôi. Anh ta thấy cậu đất tỉnh thì cười hỏi. Ồ, con ma men tỉnh rồi à? Viện Mộc giã thấy vậy mà mặt đỏ bừng. Còn không phải do anh à? Anh cho rằng tôi uống quá nhiều nên không nhớ gì sao? Vừa lau mồ hôi đoàn phong vừa chỉ vào một chiếc áo sữa mì trên mắt và hỏi. Cậu thấy chiếc áo kia của tôi có vấn đề gì không? viên mẫu giã quay đầu nhìn cái áo sơ mi sáng màu đó. Đây chẳng phải là chiếc hôm qua anh mặc à? Đơn phòng gật đầu. Nhìn kỹ hơn xem nào, thể hiện trình độ chuyên nghiệp của cậu đi. viên mẫu giã không biết anh ta muốn làm gì, cậu bước lại gần cẩn thận quan sát. Đây là một mẫu áo mùa thu mới của một nhãn hiệu nào đó. Tôi thấy anh mặc khoảng 3-4 lần rồi. Viện Mộc Giã nói đến đây thì phát hiện có một số viết nước không rõ trên vài trái cậu đưa lên mỗi người. Ngoài mùi sữa tắm thông thường của anh còn có một mùi rượu thoang thoảng. Chắc anh đã nôn khi uống quá nhiều. Đoàn Phong tức giận. Cậu mới uống nhiều rồi nôn đấy. Viện Mộc Giã giật mình. Tôi đã nôn vào hôm qua à? Không thể nào. Đoàn Phong cười gian. Hề hề, vậy cậu nghĩ thứ trên này là cái gì? Viện Mộc giã thật sự không biết Nhưng cậu cảm thấy nó không giống với nước Vì vậy cậu định nếm thử xem thế nào Nếu có thứ gì đó ghê tờm dính trên đó Thì đoàn phong đã chẳng treo nó Ở trong ký túc xá Kết quả cậu nếm xong thì lại thấy nó hơi mặn Cậu nhìn chiếc áo sơ mi Rồi lại nhìn đoàn phong Giờ như viện Mộc giã nhớ ra điều gì đó Nên đỏ mặt hỏi Chẳng lẽ cái này là nước mắt à Đoàn phong rất nghiêm túc Chắc là cố cả nước mũi nữa Nhưng cậu đừng lo, dù sao cũng không phải của người khác." Nghe anh ta nói thế, mặt viên mục dã càng đỏ, bởi vì cậu đã nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Cậu đành xấu hổ bảo, "Cái này để tôi mang về giặt cho anh." Không ngờ anh ta lại ngăn cản, "Đừng, tôi phải giữ cái áo này làm kỷ niệm, phòng khi cậu lấy nghĩ quần, tôi sẽ lấy ra mặc, nhưng tôi phải nói trước nhé, đến lúc đó anh đây sẽ cho cậu mượn bờ vai còn lại." Chút đâu thể để cậu lại khóc ở một chỗ cũ được, đúng không? Viên mục giã xấu hổ quá, muốn tìm ngay một cái lỗ đi chui vào. Cuối cùng cậu tìm cớ rồi vội vàng chuồn đi. Bước ra khỏi số 54, viên mục giã ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Cậu phát hiện nỗi buồn tích tụ trong lòng dường như đã tàn dã. Đoàn phòng nói đúng, bất kể có xảy ra chuyện tệ hại đến mức nào, thì hôm sau mặt trời vẫn mọc. Chỉ cần thế giới không bị hủy diệt, mỗi ngày mới đều sẽ tràn đầy hy vọng. Đồng thời, viên mục giã cũng tin rằng mặc dù tố cơ chưa được cậu đưa về hiện tại, nhưng tương lai của cô ta cũng có vô hạn khả năng bởi vì tố cơ có thể rời khỏi triều đại Bắc Tấn đã là một kỳ tích rồi. Vài ngày sau, Lão Lâm từ nước ngoài bay về tiêm cho viên mục giã loại thuốc ức chế mới nhất rồi đội ngũ y tế của anh ta nghiên cứu. Do trước đó, viên mục giã đã uống rất nhiều máu hổ trắng nên đã kích hoạt một phần virus trong cơ thể. Lão Lâm lại phải điều chỉnh lại công thức thuốc ước chế một lần nữa. Tuy nhiên vì đây là công thức mới, hiệu quả hơn, đến tác dụng phụ đương nhiên cũng không nhỏ. Viện mục giả bị tăng nhiệt độ cơ thể, chóng mặt trong vòng 2 giờ sau khi tiêm. May mắn thay Lão Lâm cho biết, đây là hiện tượng bình thường khi lần đầu tiêm công thức mới. Một thời gian sau sẽ từ từ trở lại bình thường thôi. Tuy nhiên để phòng ngừa những biến cố khác, Lão Lâm vẫn bảo viện mục giả nằm trên bàn thí nghiệm, Cả người cậu dán đầy những miếng điện cực Để liên tục theo dõi các dấu hiệu sinh chắc Mấy ngày nay Viên mục dã cứ nhìn thấy đoàn phong Là lại nghĩ đến chuyện xấu hổ Trong bữa tiệc liên hoan cuối năm Nên cậu luôn cố ý Hoặc vô tình né đoàn phong Để tránh gặp nhau lại xấu hổ Không ngờ cậu vừa tiêm xong thuốc ức chế Đoàn phong đã đẩy cửa bước vào Anh ta thấy mặt viên mộc giã hơi đỏ Thì bèn thử nhiệt độ trên chán cậu Sau đó anh ta ngạc nhiên nhìn lão lâm sau nhiệt độ của cậu ấy lại cao thế Lão Lâm vừa kiểm tra số liệu Giám sát của viên mục giã Vừa trả lời qua loa Đây là tác dụng phụ của loại thuốc mới Một thời gian nữa là ổn thôi Lần nào điều chỉnh thuốc ức chế mà chẳng vậy Có gì phải ngạc nhiên đâu Đoàn phong hơi không vui Anh đừng chỉ nghiên cứu Mỗi thuốc ức chế nữa Bao giờ có thuốc giải thế Lão Lâm nghe xong lại hờ nhẹ Hờ sao có thể đơn giản như cậu nói được Cậu nghĩ chỉ cần chạm môi một cái là thuốc giải độc ra đời à? Nói thật cho cậu biết nhá. bây giờ thuốc ức chế có thể đuổi kịp sự thay đổi của virus trong cơ thể viên mục giã là đã phải thắp hương cảm ơn rồi đấy. Viên mục giã mơ mơ màng màng, nghe hai người cãi qua cãi lại, cậu đành bất đắc dĩ ngồi dậy nói, hai người có thể yên lặng một lát được không? lão lầm vừa thấy cậu đứng dậy thì vội vàng đẩy cậu nằm lại rồi bảo, đừng lộn xộn, số liệu sẽ không chính xác. Viện mẫu giã thiết đoán phong nhìn mình cười thì cũng chẳng giải thích việc đỏ mặt của mình không phải do nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cũng may lúc này Trương khai đến gọi lão lâm đi nhận một cuộc điện thoại video nên mới phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Trường khai vô tâm hỏi Viên này, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Tôi thấy mặt anh có vẻ hơi đỏ có phải hơi khó chịu không? Viên mẫu giã hò nhẹ một tiếng rồi đáp À, chắc là do tác dụng phụ của thuốc ức chế mới Không sao đâu Một lúc nữa sẽ ổn thôi Không ngờ điện thoại của Trương Khai lại đổ chuông vào lúc này Để không làm phiền viên mục dã, Cậu ta xoay người đi ra ngoài Lúc này trong phòng thí nghiệm Chỉ còn lại hai người viên mục giã và đoàn phong Cậu vừa nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm hôm trước Thì dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ Đoàn phong Thấy ra mặt viên mục dã quá mỏng Cũng không tiếp tục chiều cậu nữa ok, oh, Cậu vẫn còn để ý chuyện đó à Tôi cảm đoàn sẽ giữ kín trong lòng Không bao giờ để người khác biết Viên Mộc Giã nghe thế bền mở mắt ra rồi tức giận nói Vậy anh giặt cái áo sơ mi đó trước đi đã Đoàn Phong nhích miệng cười gian hê, hê, tôi giặt nó từ lâu rồi Hôm đó tôi cố ý cho nó lên để đùa cậu thôi Nghe lại trạng thái của mình lúc đó Viên Mộc Giã hơi xấu hổ cậu nói Lúc đó trông tôi mất mặt lắm hả ấy da, chuyện này có gì mà phải xấu hổ Hơn nữa, tôi chỉ muốn cậu xả ra một chút mà thôi cô nhịn mãi, sớm muộn gì cũng bị bệnh. Hai người đang nói chuyện thì lão lâm cầm theo một dốc tài liệu đi vào. Anh ta đưa cho đoàn phong và nói. Xem qua đi, chúng ta vừa nhận một vụ án. Đoàn phong cầm lấy lật vài trang sau đó nhíu mày. Điên rồi, sao lại nhận loại vụ án này? Muốn đi thì anh tự đi đi, chúng tôi không đi. Viên mộc giã nghe vậy tò mò hỏi. Sao thế? Còn có chỗ mà anh không dám đi à? Thầy viên mộc dã vẫn muốn ngồi dậy. Đoàn Phong vội vàng đưa tư liệu trong tay cho cậu rồi bảo Cậu mau nằm xuống đi. Viên Mộc Giã đành ngoan ngoãn nằm xuống đồng thời cậu cũng cầm lấy tư liệu xem qua. Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một hành động cứu hộ bình thường đích đến là một hòn đảo ở nước ca. Nhưng khi cậu lật sang trang thứ hai cậu đã hiểu tại sao Đoàn Phong lại nói như vậy bởi vì nó hoàn toàn không phải một hòn đảo bình thường thậm chí tên của nó còn bị xóa khỏi bản đồ vào thế kỷ trước. Trong mắt của người dân địa phương, nơi đó là một hòn đảo quỷ đúng nghĩa. Sở dĩ nói như vậy không phải vì trên đảo thật sự có ma quỷ, mà nó có thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Sở dĩ thứ này đáng sợ là bởi vì nó không thể nhìn và cũng không chạm vào được, nhưng nó sẽ giết chết mọi người mọi lúc mọi nơi. Nó còn đáng sợ hơn ma quỷ. Nó được gọi là ô nhiễm phóng xả. và giữa những năm 1960, Có hàng trăm ngư dân sống trên hòn đảo vô danh này. Họ làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc hoàng hôn. Cuộc sống của họ thật bình yên. Nhưng ai ngờ được những ngày bình yên đó đã bị một tai nạn phá vỡ. Một chiếc máy bay ném bom B-25 của nước X bị trục trặc khi bay qua hòn đảo, đâm xuống phía nam hòn đảo mà không hề được cảnh báo trước. Sau đó quân đội nước X liên hệ với chính phủ nước K thông báo chỉ chiếc B-25 đó có một quả bom hydro Kiểu H781 Năm đó vị trí của hòn đảo nhỏ kia cực kỳ hẻo lánh Thông tin liên lạc rất lạc hậu Thường xuyên bị mất kết nối với thế giới bên ngoài do thời tiết Nên dù có tai nạn xảy ra trên đảo Thì bên ngoài cũng khó phát hiện Thông tin do lão lâm cung cấp không giải thích chi tiết Sau đó vấn đề được giải quyết thế nào Cũng không biết nước X đã bồi thường cho nước ca bao nhiêu tiền Tóm lại vấn đề này được nhanh chóng bị chìm xuống Trong những năm tháng thông tin không phát triển ấy Hòn đảo nhỏ này đã bị bỏ hoang hơn 50 năm do sự cố ô nhiễm hạt nhân năm đó. Lý do khiến quá khứ phủ đầy bụi này lại bị lật lại là vì vào một tháng trước một tổ chức nghiên cứu khoa học của nước ca đã xin chính quyền địa phương cho phép lên đảo để khảo sát việc ô nhiễm hạt nhân có ảnh hưởng thế nào về hệ sinh thái trên đảo. Sau nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng chính quyền địa phương cũng chấp nhận đơn xin. Cơ quan nghiên cứu khoa học đã cử một nhóm các nhà nghiên cứu lên đảo để tiến hành công việc. Nhưng nhóm các nhà khoa học này lại bị mất liên lạc không lâu sau khi lên đảo. Theo quan điểm của chính phủ nước ca, đây chỉ là một cuộc điều tra khoa học thông thường. Ngay cả khi bức giả hạt nhân vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thì các thành viên trong đội lên đảo đều là người chuyên nghiệp, bọn họ đương nhiên biết cách bảo vệ mình khỏi bức giả hạt nhân. Vì vậy không ai ngờ được đội ngũ này lại xảy ra chuyện. Mặc dù sau đó quân đội nước ca Đã cử người lên đảo để giải cứu Nhưng họ chỉ dám tiến hành Một cuộc tìm kiếm đơn giản ở rìa đảo Vì theo dữ liệu của máy đo phóng xạ Mà họ mang theo Bức xạ hạt nhân ở đây Đã vượt xa mức cơ thể con người có thể chịu được Cho nên cứ lên đảo Tương đương với việc tự sát Tất nhiên cơ quan tổ chức Cuộc thám hiểm khoa học này Không chịu từ bỏ những nhà khoa học đã lên đảo Họ chỉ có thể tuyển những người Từ các quốc gia khác lên đảo Để cứu hộ Thật không may mặc dù người đứng đầu cơ quan nghiên cứu khoa học này là tiến sĩ Doyle đã nhiều lần đảm bảo rằng cơ quan của họ sẽ cung cấp các bộ quần áo bảo vệ chống phóng xạ có hệ số an toàn cao nhất thế giới. Nhưng vì nhóm người trước đó đến hòn đảo đã biến mất khi mặc những bộ trang bị này nên hầu như không ai sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để lên đảo cứu người. Tiến sĩ Doyle và Lão Lâm từng gặp nhau tại một cuộc hội thảo về môi trường ở Berlin Hai người họ trò chuyện khá vui vẻ, vì vậy trong lúc tuyệt vọng, tiến sĩ đòi đã nghĩ đến việc nhờ số 54 giúp đỡ. Lão Lâm đã xem xét kỹ những số liệu do tiến sĩ đòi này gửi cho, cảm thấy bức giả hạt nhân trên đảo không phải vấn đề lớn. Miễn là công việc phòng hộ được thực hiện đúng cách, rất có thể những nhà khoa học kia đã mất liên lạc vì chuyện khác. Hơn nữa, khi Lão Lâm liên lạc với tiến sĩ đòi, anh ta cũng nói rõ rằng, đã gần một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra. Vì vậy, ngay cả khi họ lên đảo cứu người, khả năng nhóm nhân viên đó còn sống là rất mong manh. Tiến sĩ Đòi nói, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý về chuyện này. Điều mà anh ta muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra khiến cả nhóm bị mất liên lạc. Nếu không làm rõ vấn đề này, thì một loạt các hạng mục nghiên cứu ở trên đảo nhỏ vô danh đó sẽ bị ngừng lại hết. Nguyên nhân mà đoàn phong không muốn đi cũng rất đơn giản. là vì các thành viên của số 54 không đủ kinh nghiệm đối phó với hoàn cảnh bị ô nhiễm phóng xạ thế này. Hơn nữa viên mục giã vừa tìm thuốc ức chế mới nên vẫn chưa ổn định, vì thế bọn họ không thích hợp tham gia hoạt động cứu hộ trên đảo. Nói gì thì nói, Đoàn Phong cũng là người dẫn đầu những người thực sự lên đảo, nên nếu anh ta không đồng ý, Lão Lâm tất nhiên sẽ không ép buộc. Nhưng viên mục giã nhận thấy được Lão Lâm thật sự rất muốn nhận vụ này, bởi vì như vậy anh ta sẽ có thể lấy được. Toàn bộ dữ liệu về hệ thống sinh thái trên đảo Buổi trưa ăn cơm xong Viện mẫu dã bền bàn với đoàn phong Thật ra cơ thể tôi không có vấn đề gì đâu Mặc dù tôi nên quan sát vài ngày Sau khi tiêm thuốc ức chế Nhưng lần nào đến ngày thứ hai Cũng đã ổn định rồi mà Đoàn phong thở dài hay dạ, hòn đảo đó Đã không có dấu hiệu hoạt động của con người Trong hơn 50 năm Thông tin về vụ việc xảy ra năm đó Cũng không rõ ràng Vụ tai nạn đã khiến hòn đảo và cư dân trên đảo Tổn hại đến mức nào cũng không được nhắc đến. Cậu cảm thấy chuyện này bình thường sao? Viện mục giã suy nghĩ một lúc rồi nói. Đúng là có điều gì đó không bình thường. Nhưng anh đừng quên là chuyện này xảy ra trong thời kỳ chiến tranh. Cho nên hẳn là có rất nhiều nguyên nhân khiến lúc ấy phải dìm vụ này xuống. Mà biết đâu những nhân viên nghiên cứu khoa học đó vẫn còn sống thì sao? Vì thế chúng ta là hy vọng duy nhất của họ. Đợt phong nghe xong lại lắc đầu. Không biết lão lầm cho cậu uống thuốc gì mà cậu dám đến một nơi như vậy. Bức xạ hạt nhân nguy hiểm hơn bất kỳ con quái vật nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó không thể nhìn cũng không thể chạm tới. Một khi cơ thể bị tổn thương bởi bức xạ hạt nhân vĩnh viễn không thể hồi phục được. Hơn nữa còn tiếp tục trở nên xấu đi cho đến khi chết. Viện Mộc giả phân tích Tất nhiên là tôi biết nhưng những người lên đảo trước đó đều phải kẻ ngu bọn họ đã dám lên đảo chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy bức giả hạt nhân không phải lý do khiến họ mất tích. Đơn phong hừ một tiếng. Cái đó còn tệ hơn nữa. Ai biết có quái vật đột biến nào tấn công người trên đảo không? viên mục giã vỗ vai anh ta. Đánh quái vật luôn là điểm mạnh của chúng ta mà. Làm sao chúng ta lại không đi được? Tôi biết anh đang lo lắng cho cơ thể tôi. Anh yên tâm, tôi cam đoan sau khi lên đảo. Sức chiến đấu của tôi sẽ ở chế độ sẵn sàng. Mặc dù lúc đó viên mộc giã đã khẳng định rất chắc chắn, nhưng không ngờ sau khi bọn họ vừa hạ cánh, cậu bắt đầu bị sốt cao không rõ lý do. Mà trong khoảng thời gian nhiệt độ cơ thể viên mộc giã tăng lên, hàm muốn máu tươi trong cậu cũng nhanh chóng dâng trào. Nó khiến ý thức của cậu luôn ở trên bờ vực mất kiểm soát. Đoàn Phong thấy tình hình của viên mộc dã như vậy, thì biết cậu không thể cùng mọi người lên đảo, nên đành để cậu ở lại cùng với lão lâm ở nước ca chờ tin tức. Còn mình thì dẫn đội và người của tiến sĩ Doi lên đảo cứu người. Mặc dù viên mốc dã vô cùng lo lắng, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác được. Chỉ có thể ở lại khách sạn chờ đến khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường. Nhưng thường là càng rốt ruột thì lại càng hay xảy ra chuyện. Không đến một tiếng sau khi đội đoàn phong lên đảo, đoàn người số 54 đã bị mất liên lạc với bên ngoài. Theo lý thuyết, lần này được trang bị đầy đủ. lại thêm nhóm đoàn phong có mang theo cả vũ khí của tính sát thương thì cho dù trên đảo thực sự có thứ gì đó nguy hiểm bọn họ muốn tử vệ cũng không thành vấn đề dù sao bọn họ cũng không phải là đám phần tử trí thức đã lên đảo trước đó với mục đích nghiên cứu Lão Lâm thi viên mục giã lo lắng thì bèn nói Đừng lo lắng vội, chờ thêm xem thế nào đã Có lẽ chỉ là thiết bị truyền tin có vấn đề thôi Dù sao thì lượng phóng xạ trên đảo rất lớn việc thiết bị liên lạc bị nhiễu sóng cũng là bình thường. Mặc dù viên mộc giã biết lão lâm nói rất đúng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có sự bất an mơ hồ, cậu vẫn luôn nghĩ đến nhóm đoàn phong thực sự bị nhốt trên đảo, thì mình nên làm thế nào? Cứ như vậy viên mộc giả chìm đắm trong lo lắng và suy nghĩ này hai ngày, nhóm đoàn phong vẫn không hề có bất cứ liên lạc gì. Hơn nữa sau khi mất liên lạc với nhóm cứu hộ thứ hai, tiến sĩ đòi gần như không thể tìm được người khác đi đến đảo nữa. càng nghĩ, viên mục giã càng thấy mình không thể đợi thêm được nữa. Nếu như bọn đoàn phong thực sự gặp nguy hiểm, thì cứ tiếp tục chờ đợi thế này chỉ làm lỡ mất thời cơ cứu người tốt nhất. Thế nên cậu bảo Lão Lâm đi tìm tiến sĩ Roy, nói với anh ta rằng cậu muốn lên đảo cứu người. Ở thời điểm này lại có người chủ động muốn lên đảo cứu người, khiến tiến sĩ Roy cực kỳ vui mừng. Nhưng khi anh ta nghe nói chỉ có một mình viên mục giã lên đảo thì lo lắng bảo. Một mình cậu lên đảo, thật sự không sao chứ. Viện mục giã biết một mình đi rất nguy hiểm, nhưng lúc này cậu không để ý được nhiều như vậy. Cậu đưa một danh sách thiết bị cho tiến sĩ đòi và giận. Ngoại trừ các thiết bị bảo hộ phóng xạ, hy vọng anh có thể chuẩn bị giúp tôi những thứ ghi trên này. Tiến sĩ đòi nhận danh sách nhìn qua rồi nói. Về cơ bản thì không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn đến cuối danh sách anh ta cau mày, Còn thêm 5 túi máu 200cc. Cậu lo lắng những người mất tích có thể bị thương cần truyền máu sao? Ở đây chưa có mình lão lâm biết vì sao viên mục giã lại muốn mang theo 5 túi máu 200cc. Đến anh ta nói quà quýt. Đại loại là như vậy. Anh nhanh đi chuẩn bị đi. Tuy tiến sĩ đoi không hiểu lắm nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ các thứ để liệt kê trong danh sách. Có điều trước khi đi anh ta vẫn không quên hỏi lão lâm. 5 túi máu đó cần nhóm máu gì? Lão Lâm đành nói, có cái gì thì lấy cái đó đi. Sau khi tiến sĩ đòi đi, Lão Lâm mới thì thầm với viên mộc dã Hay là để tôi gọi đầu to đến nhá. Viên mộc dã lắc đầu. Không được, tên nhóc đó còn chưa ổn định được như tôi. Vẫn chưa rõ tình hình trên đảo như thế nào. Nếu để cậu ta lên đảo, thì có thể sẽ mang đến những tổn thương không thể dự đoán được cho cậu ta. Lão Lâm thở dài. ai da, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Nếu không phải rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ Thì nhất định không được làm ẩu Biết chưa Anh yên tâm đi Tôi sẽ cẩn thận Viện mộc giã thật sự đã xác định tâm lý rõ ràng Nhưng trong lòng cậu không cảm thấy chắc chắn Thứ có thể bắt giữ được đoàn phong Nhất định không tầm thường Cho nên cậu phải tìm cho mình và mọi người một đường lui Suy nghĩ một lúc cậu nghĩ đến một người Có thể giúp mình Có điều trước đây cậu luôn muốn nhanh chóng Phủi sạch quan hệ với đối phương cho nên không hề lưu lại cách liên lạc với người đó. Không còn cách nào cậu đành phải dùng biện pháp cuối cùng là liên hệ với lệ thần. Mặc dù lệ thần luôn nế tránh sự truy đuổi của tập đoàn Thạch Lỗi, nhưng trong đầu cậu ta có rất nhiều ký ức khi còn sống của cơ thể hiện tại, nên muốn tìm cách liên lạc với Thạch Lỗi không phải là việc khó. Trong điện thoại viên mục giã nói sơ qua tình cảnh, nguy hiểm của mình cho lệ thần biết, hy vọng cậu ta có thể dùng danh nghĩa của mình. liên hệ với thạch lỗi bởi vì lúc này viên mục giả thực sự không nghĩ ra được người nào có thể mạo hiểm đến giúp mình cứu người trong tình huống này nữa lệ thần nghe xong im lặng mấy giây rồi nói được tôi biết rồi mặc dù lệ thần chỉ nói mấy chữ đơn giản như vậy nhưng từ trước đến nay viên mục giả chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của hắn thế là dễ chiều hôm đó cậu mang theo tất cả các trang bị lên đảo đi thuyền đến hòn đảo nhỏ ma quỷ kia Mặc dù trang bị chống phóng xạ của tiến sĩ đòi không nặng như tưởng tượng Nhưng dù sao vẫn bị khuất tầm nhìn Mà trong ba lô của viên mục giã Còn mang theo một số loại thu cấp cứu Vũ khí phòng ngự Và cả túi máu Nên sau khi lên đảo Tốc độ của cậu cũng không quá nhanh Hơn nữa khi lên đảo rồi Thì bị biên hồng viên mục giã không ngừng Và lên tiếng tít tít Điều này có nghĩa là vừa đặt trên lên đảo Thì bức xạ hạt nhân xung quanh đã vượt qua ngưỡng Mà con người có thể tiếp nhận được Nhìn tổng thể bên ngoài, hòn đảo nhỏ này không hề đáng sợ như trong tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nó có cảnh sắc rất đẹp. Thực vật tươi tốt xanh um tùm, bao trùm hòn đảo nhỏ. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy dấu vết cuộc sống của con người, thì tổng thể hòn đảo mang dáng vẻ mà một đảo hoang nên có. Viện mộc giả hiểu thói quen của đoàn phong, sau khi lên đảo, nhất định sẽ để lại ký hiệu ở ven đường. Cho dù không phải để người phía sau có thể đi theo, Thì ít nhất cũng có thể chắc chắn Mình không bị lạc Quả nhiên cậu nhanh chóng tìm thấy ký hiệu đặc thù Của số 54 Xem ra phương hướng của cậu không sai Không ngờ càng đi Viên mục dã càng thấy tình hình không ổn Mặc dù phòng cảnh trước mắt có vẻ rất ôn hòa Nhưng những thực vật này Đều cao hơn nhiều so với tưởng tượng của viên mục dã Đặc biệt là khi nhìn thấy Một cây hoa bách hợp khổng lồ Cậu đã đứng xứng lại tại chỗ Sở dĩ nói nó khổng lồ Là vì nó vô cùng to lớn Áng chừng về cao mười mấy mét Trong đó có một đóa hoa bách hợp Đang nở rộ Với đường kính vượt xa hai sải tay của viên mục dã Nhìn thế cảnh này Cậu cầm bộ đàm gọi cho tiến sĩ Đoi Ở trên thuyền cách đó không xa Kết quả lại phát hiện Đã mất tín hiệu Xem ra chuyện này đúng như suy đoán của họ Sau khi lên đảo Tất cả các thiết bị liên lạc đều biến thành đồ trang trí Bởi vậy những người bị mất liên lạc có thể không phải do gặp chuyện gì đó bất chấp mà chỉ vì là thiết bị liên lạc bị phóng xạ làm nhiễu mà thôi. Trong lúc đang ngây người, viện mộc dã bỗng nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, cậu cảnh giác móc súng lục ra. Tập 105 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.